Mấy cây bạn yêu thảo bị hắn nhắm trúng, liền bay về phía hộp ngọc. Cạch một tiếng vang lên, hàng lập đóng nắp, cầm cái hộp trong tay, không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Dễ dàng lấy được bạn yêu thảo thực sự là việc ngoài ý muốn. Nhưng mà nơi này không thể ở lâu, hàng lập lập tức quay đầu, muốn bay ra khỏi nơi này thì một thanh âm nhàn nhạt từ phía sau vọng tới. Người mai phục tài dụng phủ cận lâu như vậy không ngờ lại chỉ lấy có một vài cây cỏ mà thôi, <cười> nhân loại tu sĩ thật đúng là kỳ quái Một giọng nói nam tử lạ lẫm vang lên, sắc mặt của Hàn Lập đại biến, vô cùng khó coi, nhưng sau đó hắn nhanh chóng trấn tĩnh, thân hình lóe lên, thân tình âm trầm xoay người lại. Đập vào mắt hắn chính là bộ dáng của một yêu tộc mặc áo xanh đang tò mò nhìn hắn. Thấy rõ tướng mạo của đối phương, miệng Hàn Lập chợt khô khốc. Yêu tộc kia đội mũ quan màu bạc, chân mang giày, ngoài trừ hai mắt nhỏ xanh biếc, mũi nhọn và dài thì các bộ phận khác chẳng khác gì một người bình thường. Miếng mắt Hàn Lập giật giật vài cái, Đây cơ hồ đã hoàn toàn là người rồi, đâu còn nhận ra hình dáng yêu thú nữa. Đây đâu có khả năng là yêu thú cấp 8, chẳng lẽ nó là yêu thú cấp 9, cấp 10 như trong truyền thuyết. Thân thể Hàng Lập có chút cứng ngắt, bản thân mặc dù có ngũ hành hoàng và một đám phi trùng nhưng dù thế nào cũng không dám ra tay trước. Các hạ đã sớm phát hiện ra tại hạ. Âm thanh Hàng Lập khàng khàng vô cùng khó nghe, nhưng yêu tộc đối diện vừa nghe thấy điều đó vội vàng bật cười. <cười> không sai cái ngày mà ngươi tới ta đã phát hiện ra rồi ta tưởng ngươi chỉ là tu tiên giả vô tình đi qua nên hoàn toàn không có chú ý đến ai ngờ ngươi lại trú ngụ trên cái mỏm đá kia không chịu đi điều này khiến cho phong mẫu cảm thấy vô cùng hứng thú đó yêu tộc áo xanh mở miệng lộ ra hàm răng trắng muốt không biết có phải là ảo giác hay không nhưng khi nhìn thấy hàm răng đó của yêu tộc hàng lập mơ hồ cảm thấy kinh hãi họ, họ phong, phong. nói, nói như, như vậy thì hắn chính là liệu phong thú đã trưởng thành, thành. Tâm tình Hàng Lập trầm xuống nghỉ ngợi. Một khi đã như vậy sao lại không sớm ra tay? Hàng Lập miễn cưỡng hỏi. Ta đã muốn sớm gặp đạo hữu, nhưng ta lại vừa mới trải qua giai đoạn biến thân tầng thứ hai. Còn đang củng cố hình thể nên không thể miễn cưỡng xuất hiện. Hôm nay ta vừa mới hoàn thành xong tu luyện, định tiến ra ngoài nhưng không hề nghĩ tới đạo hữu lại tự mình tiến vào trong này. Thật là có chút khiến cho phong mẫu ngoài ý muốn. liền phong thú trên mặt hiện ra một nụ cười quỷ dị. Biến quá tầng hai, Chẳng lẽ vừa tiến vào cấp chính? Mặt hàng lập trắng bệt Bàn tay nắm ngủ hành hoàng kia bất giác chảy mồ hôi lạnh Cấp chính, Cái này là do loài người các ngươi tự phân cấp mà thôi Không sai Chúng ta hóa hình giai đoạn 2 chính là yêu thú cấp chính. Vì liệt phong thú trưởng thành khi chớp mắt Tùy tiện hồi đáp Nghe đối phương thả nhiên thừa nhận như thế Hàng lập im lặng Nhưng sau một lúc khóe miệng hắn bỗng nhiên nhếch lên cười khổ Nếu là yêu thú cấp 8 Thì hắn còn có cơ hội sống sót Nhưng đối mặt với yêu thú cấp 9 Thì hoàn toàn đã quẳng đi cái ý niệm rời đi Xem ra mạng sống của mình Thực sự khó mà giữ được Nghĩ đến đây, Hàng Lập cũng không nói nhiều lời Đột nhiên hé miệng phun ra 10 đạo thanh quang bay xung quanh thân hình hắn Tiếp theo cánh tay hắn nhấc lên Muốn quẳng túi linh thú ra Nhưng ngay lúc này, yêu tộc đối diện Bỗng di động, mắt Hàng Lập hoa lên Bàn tay nhẹ hẳn, túi linh thú Đã bị đối phương đoạt mất Mấy khẩu phi kiếm hậu thân tuy cực kỳ thông minh, ngăn trở trước thân hình nhưng tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, vẫn chưa kịp chém xuống thì đối phương đã quay về chỗ cũ. Hàng Lập hoảng sợ, sắc mặt phát xanh. Hắn như thế nào lại quên mất một điều, Liệt Phong thú nguyên bản liệu thú cấp cao nổi tiếng về mặt tốc độ. Với tốc độ của Liệt Phong thú cấp 9 cộng thêm cự ly ngắn như vậy, chỉ sợ không khác gì thuấn di, hắn làm sao mà khiến đối phương trọng thương cho được. Trong khoảnh khắc, các loại ý nghĩ hỗn loạn xuất hiện trong đầu của Hàn Lập sắc mặt hắn xanh mét, xuất hiện một tia huyết sắc cực kỳ dị dạng. cánh tay hắn án tại túi trữ vật, một quả kim ti cầu lấp lánh liền xuất hiện ở trong tay. hàng lập nhanh chóng vươn tay lên, đem quả cầu này nuốt vào trong bụng. sau đó lạnh lẽo nhìn yêu tộc đối diện, một từ cũng không nói. hắn đã nghĩ qua, trước khi chết nhất định phải dùng ít tà thần lôi châm ngồi khiến cho kiềm lam châu nổ tung. cho dù không thể cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng tuyệt đối sẽ khiến cho tinh liệt phong thú kia bị thương nặng. Liệt phong thú thấy cử chỉ kỳ quái kia của hàng lập, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng sau đó cười cười như không thấy gì. <cười> đạo hữu hạ tất phải nóng lòng như vậy chứ, ta đâu nói sẽ gây ra bất lợi đối với đạo hữu đâu. Hắn cầm túi linh thú, tùy ý quảng đi, sắc mặt quỷ dị nói. Vậy là có ý gì? Yêu tộc các ngươi không phải là đang tiêu diệt tu sĩ nhân loại hay sao? Hàng lập nhíu mày, thanh âm lạnh lùng hỏi. Hắn thật không muốn trước khi chết còn bị đối phương trêu đùa. Hiện tại khai chiến với nhân loại các ngươi chỉ là sự tình của hải tộc phụ cận thôi, phong mẫu không thuộc quản hạt của chúng, ta tạm thời định cư ở nơi này là do thích thú lần quả đạm ở đây mà thôi." Liệp Phong Thú nhếch mép, lắc lắc đầu giải thích. Hàn Lập lập tức ngẩn ra, lúc này hắn mới nhớ ra, Liệp Phong Thú là loại yêu thú trung gian giữa hải thú và yêu điểu, đúng là không hoàn toàn thuộc về hải thú, đồng thời ngay khẩu khí của đối phương thì dường như cũng không phải là yêu tộc bản địa. Chẳng lẽ đối phương thực sự không có ý muốn giết chết mình? Sắc mặt của Hàng Lập trở nên bất định. Một lát sau, hắn mới phất tay, thu hồi phi kiếm vào trong người, thần sắc có chút hòa hoãn. Nếu phi kiếm không thể đối phó đối phương, tốt nhất đừng nên phiền phức rắc rối, nếu đối phương lừa gạt mình thì vẫn phát kiền làm băng châu tự bảo là được. Vừa thấy Hàng Lập đem pháp bảo thu hồi lại, Liệt Phong Thú lộ ra vẻ mãn ý. Ta rất thích giao hảo với nhân loại thông minh, cái này trả lại cho ngươi nè. Yêu thú căn bản không xem thử cái trong túi linh thú kia có vật gì, liền đem nó quấn về phía Hàn Lập hàng lập vương tay đón lấy trong lòng an tâm hơn một chút Đạo hữu có hứng thú làm khách ở động phủ của tài hạ hay không vậy đây là lần đầu tiên phong mẫu mời tôi sĩ nhân loại đấy nha yêu tộc dương mắt nhìn hàng lập nói ra một câu ngoài ý liệu đối với hắn mặc dù liệt phong thú nói năng khách khí như vậy nhưng hàng lập sao dám cự tuyệt chỉ có thể cười khổ gật gật đầu liệt phong thú thấy hàng lập đáp ứng trên mặt lộ ra vài phần vui mừng hắn không nói hai lời nhấc tay lên một quan còng màu xanh xuất hiện ở trong lòng bàn tay Tiếp theo, Quang Cầu đột nhiên biến lớn, đem Hàng Lập bao bọc vào trong. Trên mặt của Hàng Lập lóe ra một tia dị sắc, nhưng không phản kháng lại. Mắt thấy Thanh Quang đem hắn kéo gần đến bên cạnh của liệt phong thú. Phốc một tiếng, Quang Cầu trực tiếp đem hai người tiến vào bên trong hồ nước, sau đó hạ thẳng xuống. Bởi vì toàn thân Quang Cầu phát ra ánh sáng, cho nên Hàng Lập có thể nhìn rõ thế giới dưới nước gần đó. Không biết có phải là do sự quái dị của loại nước trong hồ này hay không, mà phụ cận ngoài trường một loài quái ngư màu trắng to bằng nắm tay Thì Hàng Lập chẳng trông thấy cái loại cá nào khác nữa, chứ chưa nói đến mấy dạng như tôm cua. Liền Phong Thú thấy Hàng Lập dường như rất tò mò đối với cảnh sắc của hồ nước thì liền cười nhạt, không nói năng gì. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, quan cầu ngừng lại, sau khi khẽ rung động thì hướng về một bên bay đi. Trong nháy mắt, một cái cửa đá màu đen cực lớn xuất hiện trước mặt. Bên trên cửa đá có bạch quang lấp lóe, xem ra đã bị hạ cấm chế. Đến rồi nè, đây là động phủ của Phong Mẫu, mong đạo hữu không nên chây cười nha. Liệt Phong Thú chỉ cửa đá, cực cử kỳ khách khí nói. Hằng lập cười miễn cưỡng không nói thêm gì. Mắt thấy quan cầu trực tiếp đập vào cửa đá, sau đó cửa đá lập tức tự động mở ra. Lập tức quan cầu xuyên qua một tầng bạch quang, đem hai người tiến vào một cái thông đạo khô ráo. Thông đạo này phát ra hào quang ngũ sắc, trên thạch bích có gắn các viên châu to lớn, ánh sáng giao thoa lẫn nhau giống như ban ngày vậy. Đạo hữu, xin mời. Liệt Phong Thú thấy Hằng lập lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nhận được có chút tự đắc. Mây viên trần châu kia không phải là loại bình thường, do đó hắn thâm nhập vào đáy biển sâu tìm các loại sò hến thông linh đã sống hàng ngàn năm để hạ thủ mới lấy được, tất cả đều có công hiệu tị thủy ít hỏa. Hằng lập nhìn nhìn thông đạo trước mặt trong lòng vạn phần không muốn đi tới, nhưng bên cạnh là cửu cấp yêu thú đang nhìn nên đành miễn cưỡng bước vào. Liệt phong thú không nhanh không chậm đi theo sát sau hắn, thông đạo cũng không tính là quá dài, trong nháy mắt Hằng lập đã đi đến một cái đại sảnh lớn, đường trang hoàng cát sắt các dạng san hô cực kỳ diễm lệ ở giữa của đại sảnh có đặt một cái bàn ngọc màu trắng lấp lánh, còn có vài cái ghế cũng dùng loại ngọc đó đẽo thành. Bốn phía có bày mấy cái tiểu đỉnh hơi hướng cổ xưa, trong mỗi đỉnh có một cây hương to màu đen phản phất tỏa ra mùi thơm. Đạo hữu mời ngồi. Liệu phong thú sau khi ngồi xuống ghế liền vẫy tay kêu hàng lập tới. Hàng lập không nói gì, theo lời ngồi ở phía đối diện với hắn. Thật là chế cười, phong mẫu còn chưa biết đạo hữu tên là gì nữa, tại hạ là phong hi. Liệt phong thú nheo nửa con mắt yêu mị ung hòa hỏi Tại hạ hồ lệ Hàng lập do dự một chút chậm rãi nói <cười> Thì ra là lễ đạo hủ Trong lòng đạo hủ nhất định là đang quan mang phải không Bình thường nó gặp phải những tu sĩ nhân loại Cho dù phong mổ không phải liệu thú hải tộc Thì chắc chắn cũng sẽ một trảo giết chết mẹ nó rồi Bởi vì giữa tu sĩ loài người Cùng với yêu tu chúng ta vốn đã không hòa thuận với nhau Phong huy sờ sờ cái đầu màu bạc Rồi tươi cười nói nói như vậy không biết giảng bối có chỗ nào hữu dụng đối với phong tiền bối không? hàng lập mới đầu thì trong lòng phát lạnh, về sau lại mạnh mẽ cười hỏi: ngươi là cách đang trung kỳ chứ dựa vào sự thần diệu của liễm khí thuật mà dám to gan lớn mặt xâm nhập nơi đây? lục quang trong mắt của phong huy chợt lóe chậm rãi nói: liễm khí thuật? hàng lập ngẩn ra liền nhớ tới vô danh khẩu quyết được ghi trên tấm da thú. không sai, công pháp mà ngươi luyện rất là quen thuộc với phong mẫu. Bởi vì trước đây ta từng biết nó từ một vị cố nhân, nhưng ta có chỗ không hiểu, loại liễm khí thuật này chính là mật truyền thuật của hắn, còn ngươi là nhân loại loài người thì làm sao mà có được chứ? Phong Hy lộ ra vẻ cổ quái hỏi, Hàng Lập tự nhiên không đề cập tới chuyện tấm gia thú, nhưng lúc này không biết trả lời như thế nào phải đành im lặng. Phong Hy thấy Hàng Lập như vậy, thân hình khẽ dựa ra phía sau một chút rồi cười nhẹ một tiếng. Đạo hữu không nên lo lắng đâu, dĩ cố nhân này của ta đã chết nhiều năm rồi, ta cũng không cần đạo hữu giải thích làm gì. Ta chỉ tò mò đến việc loài người sao có thể sử dụng được cái yêu bí thuật của chúng ta thôi. Còn nguyên nhân mà phong mổ không muốn ra tay với đạo hữu là do đạo hữu tự luyện mọc thuộc tính công pháp rất là tinh thuần. Nếu không đạo hữu cũng không thể còn sống mà ngồi chỗ này đâu. Phong Hy không thèm để ý nói. Đối phương không động thủ, nguyên do chính là công pháp thuộc tính mà hắn tu luyện. Nghe lời này xong, trên mặt hàng lập lộ ra vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn phong hì nhìn thấy hàng lập giật mình cũng không nói gì thêm nữa mà hai tay vừa lộn bạch quang chợt lóe lên trên tay xuất hiện một cái bình rượu cổ còn tay kia thì xuất hiện một cái chén bạch ngọc chạm trổ tinh xảo rất xinh đẹp sau đó mở bình rượu rót vào chén bạch ngọc một chất lỏng màu ngọc lục bích một mùi thơm mát nồng đậm hương rượu trong nháy mắt tràn ngập ra cả đại sảnh tên yêu thú hình người này hít sâu một cái trên mặt hiện ra vẻ thật là si mê còn ngón tay thì nhẹ nhàng bắn ra cái chén ngọc chậm chậm bay tới trước mặt của hàng lập mời lại đạo hữu ném thử bích diễm tổ do phong mẫu tự chế xem thế nào ta đã phải mất hơn trăm năm mới có thể chế riêng ra một bình linh tổ này đó nha nay giúp cho tu vi đề cao một chút Nói không chừng đạo hữu có thể mượn cơ hội đột phá bình cảnh trước mắt đó phong huy nhìn chăm chăm hàng lập thầm ý sâu sắc nói hàng lập vừa nghe nói xong đầu tiên là kinh sợ cúi đầu xem một chút chất lỏng trong chén rượu còn trong lòng thì hoảng sợ Đối phương ngay cả tu vi của hắn gặp phải bình cảnh chỉ liếc mắt một cái là nhìn ra hắn thực sự thần thông quảng đại Nhưng nói là bằng vào rượu này có thể làm cho hắn đột phá bình cảnh, Hàng Lập cũng không dám tin tưởng. Đối với đan dược để tăng tiến tu vi, hắn đã phục dụng không biết là bao nhiêu rồi, nếu có thể dùng đan dược mà đột phá bình cảnh tăng tiến tu vi mà nói thì hắn đã sớm tu luyện thành tầng thứ 9 của Thanh Nguyên kiếm quyết, chứ đâu cần chờ đợi cho tới bây giờ. Bây giờ không biết vì sao đối phương lại muốn hắn uống rượu, vì vậy hắn không dám tùy tiện uống vào. Với suy nghĩ đó trong đầu, trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ chần chờ. Liệt phong thú Hàn Quan trong mắt chợt lóe dường như biết được suy nghĩ của hàng lập Thân sắc liền trầm xuống như thế nào sở phong mẫu động tay động chân trong rượu sao đừng quên rằng nếu tại hạ thật sự muốn lấy đi cái tánh mạng của đậu hữu thì việc này chỉ trong nháy mắt là xong phong Hy lạnh lùng nói tiền bối nói không sai nhưng giảng bối cần phải biết được nguyên nhân trước cái đã vì sao lại không muốn giết tại hạ nếu không tại hạ vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn hàng lập sắc mặt tái nhợt một chút nhưng vẫn giữ chán rượu trước mặt không chịu uống mà nói việc ép hắn phải uống loại rượu này là quá rõ ràng trong lòng hàng lập càng hoài nghi hơn Phong hì thấy sự việc có chút ngoài ý muốn sắc mặt lập tức băng lãnh hơn trên người mơ hồ tản mát ra loại khí chất âm trầm hàng lập trong lòng vừa động chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt liền bao lấy kiền la băng châu rồi cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương không nói lời nào một hồi lâu sau Phong hì mặt mày nhăn nhíu thân sắc bình tĩnh hòa hoãn lại xem ra cần phải cho đạo hữu biết rõ lệ đạo hữu thật đúng là hiểu lầm ý tốt của phong mỗ rồi Trầm ngắm một chút rồi Phong Huy trầm giọng nói Cái bích diễm tủ này chẳng những luyện chế công phu mà còn mất hơn 100 năm Ngoài ra còn phải có một viên hóa hình dài yêu đan làm nguyên liệu chủ mới được Hơn nữa chỉ có bộ tộc liệt phong thú chúng ta mới có được phương pháp đặc thù tạo ra loại rượu này thôi Còn với những loại yêu tu khác thì không cách nào điều chế được bởi vì không có cái loại thiên phú thần thông này Rượu này đối với ta mà nói thì chỉ là thỏa mãn cơn khác mà thôi Cũng như Đậu Hũ đây cách đang kỳ tu sĩ mà nói á, lần đầu tiên uống cái loại rượu này rất có thể kích thích chân nguyên trong cơ thể, vì vậy mà đột phá tu vi vượt qua bình cảnh đó. Tất nhiên, nếu tại hạ đã xuất ra cái loại đồ vật chân quý như vậy cho Lệ Đậu Hũ uống á, chủ yếu chính là bản thân mà thôi. Phong Mỗ muốn mượn công pháp mộc thuộc tính cái đậu hũ để làm một việc quan trọng, vì tu vi hiện nay của Đậu Hũ chỉ là cách đang trung kỳ thì thật sự là hơi thấp, cái ta cần là cách đang hậu kỳ. Vì vậy theo yêu cầu của tại hạ thì tu vi của Đậu Hũ hơi thiếu một chút. Nhưng công pháp các hạ là bất phàm Pháp lực thâm hậu cao hơn nhiều so với tu sĩ cùng cấp Mà nếu như vậy ép buộc cũng không phải hay cho lắm Còn nếu như lệ đạo hữu có ý không uống rượu này thì hậu quả như thế nào Đạo hữu hẳn là rất rõ ràng Phong Huy biết không giải thích rõ ràng hết thảy Đối phương sẽ không chấp nhận Vì vậy trực tiếp nói rõ ra một lần cho hắn hiểu Nghe xong những lời này sắc mặt của hàn lập liền biến sắc Qua một lát sau mới dám hỏi lại nếu tôi uống trụ này mà không cách nào đột phá bình cảnh thì sao? <cười> nếu vậy thì lại đạo hữu cũng không có ích lợi gì nữa mà bích diễm tử của phong mẫu đã tốn công sức luyện chế vậy vậy thì mượn tính mạng của đạo hữu để bồi thường một phần thôi. phong Hy cười lạnh một tiếng rồi thản nhiên đứng nhìn. hàng lập mặc dù đã đoán được kết quả nhưng nghe xong lời này ngoài mặt khẽ nhíu một chút. được rồi tôi uống. sau khi đánh giá một chút hàng lập ổn định lại tinh thần hít sâu một hơi rồi nói phong hi nghe vậy nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng chỉ thấy hàng Lập đưa tay ra vỗ một cái xuống bàn thanh quan chật lóe lên chất lỏng màu ngọc bích lùng từ trong chén rượu hóa thành một đạo thủy triển bay thẳng vào trong miệng đã mở rộng của hắn hàng Lập không có thưởng thức một chút tư vị của nó còn chất lỏng này bay thẳng vào trong bụng tốt ta chỉ biết lạy đạo hữu đã chọn một lựa chọn sáng suốt đó đi thôi ta ta sớm chuẩn bị cho người một cái tỉnh thất rồi phong hi lộ vẻ hài lòng nói tiếp theo đứng dậy đi về một cái cửa bên cạnh Hàng lập không nói thêm nữa, thần sắc bình tĩnh theo sau. Được yêu tu này dẫn đường, hàng lập quẹo qua mấy cái hành lang, rồi đi đến trước một tấm thạch bích màu đỏ. Nhìn kỹ một chút, hàng lập kinh ngạc phát hiện, thì ra cái thạch bích màu hồng quang hoa lấp lóe này đúng là một cái tòa lầu thật lớn được tạo thành từ san hô. Hàng lập còn đang nghi hoặc thì phong hy vương tay hướng tới bước vách san hô nhấn một cái, bạch quang chợt lóe, một cái động khẩu dài khoảng một trượng xuất hiện. Người trong mặt thất này luyện hóa hết mấy cái sôi rượu đã uống đi. Theo ta đoán khoảng hơn nửa năm công phu thì đạo hữu sẽ xong, đến lúc đó ta sẽ buông cấm chế để cho các hạ đi ra. Phong Huy đưa tay chỉ về động khẩu phía trước, bất động thanh sắc nói. Hàng lập xem một chút, mặt không chút thay đổi đi vào động khẩu. Đến lúc này rồi có nói thêm cũng vậy mà thôi. Hàng lập mới vừa đi vào, cái động khẩu phía sau liền biến mất. Bên ngoài chỉ còn lại yêu tu Phong Huy. Phong Huy đứng ở đây, không có lập tức rời đi mà đang nhìn bức tượng sang hô màu đỏ ngọc bích, trên mặt lộ ra một tia yêu dị hương phấn. Một lát sau, Bạch Quang chợt lóe lên rồi hắn biến mất tâm. Lúc này Hàng Lập ở bên trong mật thất làm bằng san hô đang thầm đánh giá nó. Không gian nơi đây xem ra không nhỏ, rộng khoảng 3-40 trượng, cao khoảng 7-8 trượng. Ngoài trừ một khối thanh quang hình Ngọc Tháp đang chiếu sáng ở giữa, ngoài ra không còn thứ gì hết. Hàng Lập thấy có chút kỳ quái là trên vách tường bốn phía có đầy những nốt nhỏ li ti, giống như là ma điểm hoặc nhìn có chút quái dị. Hàng Lập sau khi xem xét còn một chút, đi tới Ngọc Tháp khoanh chân ngồi xuống, Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại Đồng thời thần thức bắt đầu chậm rãi buông ra kiểm tra Một lát sau kết quả không ngoài suy nghĩ của hắn Là thần thức một khi đụng tới vách tường bốn phía Đều bị bắn ngược trở về Sau đó Hàng Lập lại dùng thần thức Tìm một lần nữa tất cả các cốc chết của vách tường Nhưng cũng không tìm ra bất kỳ sơ hở nào Hàng Lập khẽ câu mày mở mắt Hiện lên một tia hàn quang. Sau khi suy nghĩ kỹ Hàng Lập từ Ngọc Tháp bước xuống Rồi đi tới trước một cái bức tường Đứng nhìn bức tường sang hô trước mặt một lúc. Hàng Lập nhấc bàn tay lên vươn ra một ngón tay. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang màu xanh chói mắt từ đầu ngón tay phóng ra khoảng chừng một ngón tay, không ngừng lập lè quang mang. Ngón tay hàng Lập khẽ bắn ra, kiếm quang màu xanh không một tiếng động đâm vào vách tường nửa tấc. Thế vậy hàng Lập nét vui mừng còn chưa kịp hiện ra trên mặt thì hồng quang chật lóe. Một tấm màn ánh sáng từ vách tường hiện ra, mũi nhọn của thanh tiểu kiếm bị đẩy ngược trở ra một cách mạnh mẽ. Hàng Lập sắc mặt trầm xuống. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn không muốn chịu thua. Bàn tay vươn ra, một thanh tiểu kiếm lớn hơn một tấc từ bàn tay bắn ra, xoay trên đỉnh đầu của Hàn Lập một vòng, rồi vững vàng đứng ở trên trước ngực của hắn. Hàn Lập ngầm thúc dục kiếm quyết, một đạo điện hồ màu vàng từ trên thân kiếm bắn ra, tiếp theo thanh quang của tiểu kiếm lại cấp tốc xoay tròn, hung mãnh đánh tới vách tường một cái. Một tiếng va chạm rất nhỏ truyền đến, Ít tà thần lôi bụng nổ ra, trên vách tường chớp lên một mảnh hồng quang. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia chờ đợi, nhưng sau đó lộ ra một vẻ thất vọng. Tiểu kiếm được lôi quang mở đường nên có thể tiến sâu vào một tấc, còn vách tường chỗ bị đánh sâu vào liền bắn ngược ra ánh sáng ngủ sắc mờ mờ. Bức tường sơn hôi chắc chắn là được yêu tu gia trì thêm nhiều tầng cấm chế cực kỳ lợi hại. Chỉ bằng vào pháp bảo mà nghĩ đến việc phá vách tường, khả năng này thực sự là không lớn. Hằng lập mà sau khi thu hồi lại pháp bảo vào trong cơ thể, câu mày đứng lên, một tay theo bản năng đặt trên túi linh thú. Hắn tin tưởng rằng dù cấm chế trên vách đá là rất thần diệu, nhưng cũng chịu không nổi sẽ bị đám phệ kim trùng thôn phệ nhưng suy nghĩ một chút thì hắn lại không dám thả đám linh trùng này ra. đám kim trùng thôn phải cấm chế này sẽ mất rất nhiều thời gian, ít nhất cũng phải mất nửa các công phu. với thời gian dài như vậy, sợ rằng yêu tu phong huy sẽ cảm ứng được lại đây xem xét. lấy tốc độ yêu dị của đối phương mà nói, hắn căn bản là không có cơ hội chạy thoát được. sau một hồi tự đánh giá, hàn lập liền bực tức liếc mắt nhìn cái bức tường sang hô một cái, rồi với sắc mặt khó coi trở lại ngồi trên ngọc tháp. giờ phút này hắn đã cảm thấy trong bụng bắt đầu nóng lên. Xem ra Bích Diễm Tửu đã bắt đầu có hiệu lực, không biết rượu này có cái dị cổ quái, nhưng Hàn Lập cũng không dám chậm trễ mà liền ổn định tinh thần, bắt đầu quanh chân tu luyện. Hắn nhắm hai mắt lại, nhìn kỹ bên trong cơ thể một chút, nhướng mày lên thì thấy từ trung tâm sắc kim đang bước ra một đám đang hỏa màu xanh, nó liền đè ép một luồng chất lỏng bích lục. Trong nháy mắt đã bị đám đang hỏa này quấn hết xung quanh. Không bao lâu sau, trên mặt Hàn Lập không chút thay đổi, quá trình luyện hóa Bích Diễm Tửu rất thông thả. Hơn một tháng sau, số rượu này mới được luyện hóa đi hơn một phần tư. Xem ra tên liệt phong thú nói cần dùng hơn nửa năm thời gian mới luyện hóa xong thật không có khoa trương chút nào. Nhưng tốc độ như thế này thì quá chậm, làm cho hàng lập không khỏi nôn nóng. Nếu nửa năm sau mà hắn không kết nào tiến vào hậu kỳ, hắn tin tưởng rằng liệt phong thú phong huy chắc chắn sẽ một chảo mà lấy mạng hắn. Vì vậy hắn đã quyết định trong lòng liền mạo hiểm bức toàn bộ đan hỏa từ kim đan ra. So với lần trước, lần này ngọn lửa màu xanh to hơn nhiều bao hết phần lục dịch còn lại vào bên trong. Hằng lập không tiếc linh lực, thúc giục mạnh mẽ pháp lực đẩy nhanh tiến trình luyện hóa. Nếu như làm như vậy mà nói, Hằng lập sẽ phải tiêu hao gấp bội pháp lực. Cứ cách một thời gian ngắn, hắn không chút thương tiếc liền nuốt vào một giọt lục dịch ngàn năm để duy trì đan hỏa hoạt động liên tục. Cứ như vậy, sau hai tháng xa xỉ sử dụng đan hỏa, số rượu này đã được luyện hóa đi hai phần ba. Mặc thấy có thể hoàn toàn luyện hóa xong sớm hơn dự định, trong lòng Hằng lập có chút buông lỏng đúng lúc này thì có việc ngoài ý muốn xuất hiện trước đây do muốn liều chết nên hàng lập nuốt một viên kiềm lam băng châu sau này bởi vì kiên kỵ liệt phong thú nên hắn vẫn liều mạng để bảo vật này ở trong bụng mà không có lấy ra nhưng vào ngày hôm nay pháp lực của hàng lập vừa mới hao hết nên cần phải nuốt linh dịch ngàn năm để khôi phục lại linh lực không biết vì cái gì mà kiềm lam băng châu ở bên trong ít tà thần lôi đột nhiên bắt đầu chuyển động biến hình trong cơ thể sau khi thấy cảnh này hàng lập liền tập trung toàn bộ tinh thần quan sát động tĩnh ở bên trong cơ thể của mình Sợ đến mức hồn muốn bay lên trời ngay Lúc này pháp lực của hắn đã khô kiệt Không cách nào phản ứng xử lý cho tốt được Mắt thấy bề ngoài của viên châu này Không ngừng chớp động Trong tình thế cấp bách này Hắn liền thúc giục mạnh mẽ phần còn thừa của bích diễm tửu Dùng nó bao lấy kiềm lam băng châu Đang chớp động không yên Tiềm của hàng lập đập mạnh liên hồi Trên mặt không còn một tia huyết sắc Dùng bích diễm tửu bao vây lấy kiềm lam băng châu Không biết nó tạo ra cái gì nữa Mà việc này cũng chỉ có trời mới biết mà thôi Một khi nghĩ đến việc viên châu này sẽ bạo nổ trong cơ thể, Hàng Lập chỉ cảm thấy hai tay lạnh lẽo, mồ hôi nóng xuất ra trên lưng. May mắn tới giờ không có gì xảy ra, có lẽ giống như việc mèo mù gặp phải chuột chết. Mà Kiền Lam Băng Châu vẫn không tự bạo, còn nằm nguyên bên trong bích diễm tửu, một lát sau mọi thứ đều bình thường trở lại. Hàng Lập thở ra một hơi cho nhẹ người, rồi sờ tới mồ hôi lạnh trên trán, Trong lòng có cảm giác như vừa trốn thoát khỏi thiên đàng. Hắn vội vàng nuốt vào một giọt lục dịch ngàn năm chờ pháp lực hồi phục liền đem hạt châu này đi ra nghĩ lại mà sợ gặp thêm cảnh này lần nữa thứ này đặt ở trong cơ thể giống như hàng lập đang đùa với lửa sau khi hắn sắp xếp mọi thứ thỏa đáng xong hết hắn mới nhìn kỹ tình trạng cơ thể thì hắn bỗng nhiên phát hiện hắn không biết khi nào mà hắn đã đột phá bình cảnh một cách yên lặng mà tiến vào kết đang hậu kỳ hàng lập đầu tiên là ngây ra như phỏng tiếp theo vừa vui mừng vừa sợ hãi nói thật đến bây giờ hắn cũng không cảm nhận được hiệu quả đặc thù của bích diễm trữ nhưng hôm nay phần rượu còn lại chưa luyện hóa xong mà chính mình lại đột phá bình cảnh điều này làm cho hàng lập thực sự khó có cảm giác tin tưởng được hắn liền muốn thử tu vi của mình một chút lúc này hắn có thể đồng thời xuất ra được 24 mươi bốn thanh thanh trúc phong vân kiếm mà vẫn dễ dàng điều khiển thao túng điều này làm cho thực lực của hàng lập lập tức tăng lên rất nhiều nhưng hàng lập cũng chỉ vui mừng trong chốc lát cũng không có lãng phí phần bích diễm tửu còn thừa hắn tiếp tục xếp bằng ngồi xuống tiếp tục tu luyện luyện hóa hoàn toàn phần rượu còn thừa Đồng thời cũng cố thêm tu vi của mình. Sau đó hắn mới bắt đầu suy nghĩ xem liệt phong thú cấp 9 này muốn bắt hắn làm việc gì, đồng thời cũng suy nghĩ cách trốn đi. Thấy thời gian nửa năm gần hết, thân sắc của hàng lập càng ngày càng trầm trọng, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên vẻ lo âu. Thời gian nửa năm vừa qua được mấy ngày, bức tường sang hô chuyển động tạo ra một cái cửa động, tiếp theo là tiếng nói của Phong Huy từ bên ngoài truyền vào mọi lễ đạo hữu đi ra nè thời gian cũng không sai biệt lắm nó không biết tu gì của đạo hữu có tinh tiến hay không ha hàng lập ngồi ở trên ngọc tháp mặt không chút thay đổi dương đôi mắt nhìn không nói một lời mà đứng dậy đi tới bên ngoài phong hi đang hiếp mắt chờ hắn vừa thấy hàng lập đi ra vị cửu cấp yêu tu lập tức cẩn thận đánh giá hàng lập một phen một lát sau cười lên ha ha <cười> tốt tốt tốt chút bằng đạo hữu đã tiến vào hậu kỳ nghe Xem ra bích diễm tổ của phong mẫu cũng không có lãng phí à Phong Hy sắc mặt đầy vẻ vui mừng, xem ra Hàn Lập công pháp đại thành đúng như hắn mong muốn. Hàn Lập thấy tình cảnh này trong lòng có chút cảnh giác. "Lễ Đạo Hổ đi theo ta nè, ta sẽ giới thiệu với người hai vị bằng hữu yêu tộc của ta. Lúc này đây ta muốn ba vị chung sức hợp tác cùng ta làm chút việc thì việc này mới có thể thành công được." Phong Hy cười hì hì nói, nhìn Hàn Lập với vẻ mặt thật ung hòa. "Còn có hai vị tiền bối." Hàn Lập vừa nghe lời này, trong lòng liền hoảng sợ. Đúng rồi, hai dĩ này là bản tốt của ta Tư duy còn đang ở giai đoạn hóa hình Còn đối loại người các ngươi gọi là yêu thú cấp 8 đó Nhưng hai người bọn hắn xuất thân thiên địa linh tộc Nếu nói về bản lĩnh thần thông chân chính Tuyệt không yếu hơn ta bao nhiêu đâu Nhưng có điều khi gặp bọn họ Ngươi không nên nói chuyện nhiều nha Hai người bọn họ đứng hàng đầu ở hải tộc đó, Thực sự không có hảo cảm đối với nhân loại các ngươi đâu đó Phùng Huy thâm ý sâu sắc nhìn Hàng Lập Liếc mắt một cái, mơ hồ báo cho hắn biết Hàng Lập trong rùng mình một lát sau phong huy mang theo hàng lập đi tới đại sảnh hàng lập liếc mắt một cái nhìn thấy hai người bạn tốt của đối phương kết quả hàng lập sắc mặt không khỏi biến đổi hai người này một người chính là giao thủ cương vĩ cả người đầy lân phiếu màu đỏ còn người kia là quy sát thanh diện thân hình cao lớn dị thường người kia tạm thời không nói đến nhưng còn giao thủ cương vĩ này chẳng phải là độc giao ngày đó ở vùng biển phụ cận từng ra tay giết hại các tu sĩ nhân loại sao còn người kia mặc dù hàng lập chưa gặp qua bao giờ nhưng cũng có thể đoán được tám chín phần là cửu quy mới vừa độ kiếp thành công biến hóa ra hai gã yêu thú cấp 8 vừa thấy phong huy đi ra đồng loạt quay đầu liếc mắt nhìn một cái vì độc dao vừa thấy hàng lập trên mặt liền biến sắc hàng quan trong đôi mắt màu lục chợt lé lên nhìn kỹ dò xét hàng lập một chút nhân loại người trước kia đã gặp qua ta mặc dù thanh âm có chút hàm hồ nhưng lạnh như băng hỏi mặc dù vậy người ta vẫn có thể nghe hiểu rõ ràng được nghe lời này hàng lập trong lòng chần chừ một chút Xem ra ngày đó do sử dụng huyết sắc phi phong Nên đối phương cũng không thấy rõ tướng mạo của hắn Như vậy việc ngày đó hắn đại chiến Cùng với nhân loại tuyệt đối không được nhắc tới Nếu không chỉ chuốt lấy phiền toái Xem ra chỉ có thể hàm hồ trả lời cho qua chuyện Nghĩ tới đây Hàng lập vội ho một tiếng Rồi lấy lại bình tĩnh nói Đây là lần đầu tiên tại hạ thấy tiền bối Chỉ là giảng bối kiến thức nông cạn Chưa từng thấy qua giao long cho nên có chút thất thố Mong rằng tiền bối thứ tội Rơi vào đường cùng Hàng Lập chỉ biết tự đánh giá mình thấp Để tránh việc gì đó phiền toái tới mình Ha, Nhân loại các người Người nào cũng đều gian trá Ta không cần biết người đã có gặp qua ta hay chưa Nhưng sau này nếu gặp lại ta cũng sẽ không khách sáo với người đâu Trong tay độc dao lúc này Đang chơi đùa với một viên trân châu lấp lánh to lớn Rồi liền dùng sức bóp một cái Viên trân châu này trong nháy mắt vỡ tan thành bột phấn. Sau đó độc dao vẽ dữ tợn hiện ra trên mặt Rồi một tia hung quang hiện lên trong mắt hắn Trong lòng Hàng Lập có chút lạnh lên cười khổ một tiếng rồi không nói thêm gì. Tóc lại đạo hữu cũng với hai vị xem như đã biết qua rồi nha, bây giờ tại hạ đang cần sự trợ giúp của ba vị mà không muốn khiếm khuyết bất kỳ ai, bởi thiếu một ai thì việc này không thể thành được. Phong Hy thấy tình hình có vẻ căng lên, vội vàng lên tiếng giảng hòa, sau đó mời Hàn Lập đi tới ngồi xuống cái bàn đối diện với hai người kia xa xa một chút. Phong huynh, chúng ta đã quen biết nhau được một thời gian rồi, rốt cuộc là làm chuyện gì mà phải thần thần bí bí như vậy vậy? Cho đến bây giờ ta cũng không biết được gì cả. Hơn nữa còn cần thêm một tên tu sĩ nhân loại để hỗ trợ làm gì vậy Hơn nữa hắn ta mới chỉ là một tên tu sĩ kết đăng kỳ có thể có tác dụng gì chứ Độc dao trước ngửa cổ uống xong một chén rượu lớn Sau đó tùy tiện nói Còn nữa lần này cứ hai người chúng ta phải nhất định cùng đi Nên tại hạ cũng có chút tò mò Chẳng lẽ phong huynh gặp phải chuyện gì nguy hiểm không giải quyết được hay sao Đây chính là vị thanh diện yêu quy Lưng to thân lớn cũng nhướng mày lộ ra vẻ kinh nghi hỏi Đừng thấy vị này to lớn dị thường mà nghĩ hắn không có đầu óc. <cười> Quy đạo hữu không cần phải lo lắng. Lần này tại Hạ mời hai vị đến đây không phải là để đối phó với cựu gia đâu. Càng không phải đi vào chỗ nguy hiểm gì. Mà muốn hai vị hiện đại hỗ trợ tại Hạ luyện chế một cái pháp bảo mà thôi. Phong Hy cười rộ lên, quát tay nói. Luyện chế, chế pháp, pháp bảo. bảo? Quy yêu cùng độc giao liền ngẩn ngơ đưa hai mắt nhìn nhau. Hàng lập ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng cảm thấy ngạc nhiên. Trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Không sai, tại hạ chuẩn bị luyện chế cho chính mình một kiện pháp bảo đó." Phong Huy chậm rãi nói, trên mặt ẩn hiện một tia cuồng nhiệt. "Ta không nghe lầm chứ, Phong huynh muốn luyện chế ra pháp bảo sao?" Phong huynh chẳng lẽ đã quên là yêu tộc chúng ta mà nói thân thể thì chính là pháp bảo tốt nhất rồi. Độc Dao mặt lộ ra vẻ cho là không đúng, lắc đầu mở miệng khuyên nhủ. "Vũ huynh nói rất đúng, uy lực của pháp bảo không thể so sánh với bản thân thiên phú của yêu tộc chúng ta được, lãng phí thời gian bên ngoài tìm kiếm vật liệu mà làm gì chứ?" thà cứ tu luyện thân thông bản thể còn hơn giống như vũ quân đây nè thân thể giao long trời sinh thông hiểu hết các loại công pháp thuộc tính thủy chỉ cần tu luyện sơ qua thì cũng đã mạnh mẽ hơn các chủng tộc khác gấp trăm lần rồi mà phong huynh thì thân thể lên cầm thì tư chất phong thuộc tính cùng với một đôi phong sứ quả luyện đến cảnh giới cao nhất cũng có thể dịch chuyển tức thời ngàn dặm ngao du tứ hải mà ta là huyền uy thân thể mặc dù thần thông mạnh mẽ không bằng nhị dị, dị quân đại nhưng tu luyện thân thể này đến cảnh giới thông linh hóa thân thì thân thể này có thể nói giống như là kim cương bất ngoại vậy Vì vậy đâu cần phải học nhân loại luyện chế pháp bảo lặm mẹ gì chứ. Quy yêu liên tục gật đầu đồng ý, miệng cũng khuyên nhủ. Phong Hy nghe nhị yêu nói xong cũng không có tức giận, ngược lại thư thái cười rộ lên. <cười> hai vị hiện đại nói rất có lý đó. Phong mẫu đã luyện nhiều năm như thế sao lại không biết chứ. Nhưng hiện tại là ta đang muốn luyện chế một cái pháp bảo là một cái loại huyền cơ khác đó chính là một đôi thông linh chi xí. Nhưng nó lại không phải là phong hỏa xí mà là phong lôi xí. Có được cái linh xí thứ hai này hỗ trợ á phong mẫu tự tin rằng thiên hạ này to lớn nhưng bất kỳ chỗ nào tại hạ muốn là có thể di chuyển tới ngay lập tức vì liệm phong thú cấp 9 này kìm nén hưng phấn nói ra liền làm cho nhị yêu đang ngồi đối diện thất kinh phong lôi sĩ Quý yêu chớp mắt có chút không hiểu được nói công sai trước đây vài năm á khi ta tu luyện dưới đáy biển thì phát hiện ra một cái cô đảo rồi tìm được một khối di hài của một con chim thượng cổ khổng lồ đã bị tàn phá chỉ còn lại một bộ xương màu bạc thôi nhưng bên trong bộ xương đó lại ẩn chứa lâu điện cực mạnh mẽ kinh người Đây đúng là biến hóa cuối cùng của hóa hình cấp cao lôi bằng điểu Các người cũng biết là lôi bằng điểu cùng với tốc độ phi động thiên địa của nó đó, Trong các loại yêu thú cấp cao có thể xếp vào trong 10 loại đứng đầu Ngoài tốc độ phi động lôi tóc ra còn có lỗ quang điện hỏa nữa Liệt phong tộc chúng ta tự nhận còn xa mới kịp được Vì vậy ta liền đem bộ xương cánh này về động phủ muốn dùng nó cùng với một số nguyên liệu linh cầm khác Học từ nhân loại cách luyện trái pháp bảo để sử dụng nó trên người của ta Nói tới đây thì trong mắt Phong Hy liền sáng ng Dường như không đè nén được kích động ở trong lòng Bộ cánh này khi mới luyện chế xong Thì không có khả năng hoàn toàn là lôi thuộc tính Vì vậy ta muốn thêm vào đó một ít linh lực của phong thuộc tính Như vậy ta mới càng dễ dàng thao túng và sử dụng được Hắn vừa nói xong lại bổ sung thêm Việc này là thật sao? Độc dao trên mặt lộ ra vẻ nửa tin nửa không Dường như có chút không quá tin tưởng Còn Quỳ Yêu ngồi bên cạnh cũng lộ ra vẻ hoài nghi Yên tâm đi Để chuẩn bị cho việc này ta đã phải đặc biệt nghiên cứu nhiều năm rồi đó Thậm chí ta còn thay đổi hình dạng đi đến những nơi có nhiều tu sĩ nhân loại nữa Rồi tìm hiểu và học qua được rất nhiều loại sách luyện trái pháp bảo Ngoài ra cũng học hỏi từ những vị tu sĩ nhân loại có tên tuổi về những kiến thức liên quan Sau đó kết hợp với phương pháp tu luyện phong quả sĩ của bộ tộc Liệt Phong Thú chúng ta Nên mới có kế hoạch luyện bảo này Ta không dám nắm chắc 10 phần thành công nhưng 7-8 phần thì chắc chắn Đường nhiên đối với việc luyện pháp bảo này có thành công hay không Ta cũng không để cho các vị về tay không đâu Liệt Phong Thú Phong Hy trang đầy tự tin nói. Dường như không muốn cho Hàng Lập biết nội dung này Nên hắn chỉ mắp máy môi nói với hai người kia biết mà thôi Hàng Lập vẫn ngồi bất động Ở một bên với thần sắc bình thường Coi như không thấy gì cả Hai bàn tay hắn đang nhau vào phía dưới Không biết khi nào chuyện này xảy ra Lúc này hắn đang lo lắng trong lòng Nhưng ngoài mặt thì vẫn như thường Hàng Lập cũng biết lúc này Tam Yêu nói chuyện với nhau Không chừng sẽ gây ra bất lợi cho mình Nhưng trước mặt ba vị yêu tộc cao cấp này Thành thật mà nói hắn không là gì cả Mà chỉ có thể buồn bực trong lòng Thầm nghĩ ra đối sách mà thôi. Tốt. Nếu Phong Huynh đã nói ra như vậy, ta sẽ ra sức giúp Phong Huynh một tay. Độc dao trầm ngâm trong chốc lát, rồi cùng quý yêu thương lượng một chút, cuối cùng cũng đáp ứng. Phong Huỳ nghe như vậy liền mừng rỡ. Có hai vị hiện đệ gồm công pháp thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính, trong khi bố trí trận pháp luyện chế có thể tạm thời dung hợp tạo ra linh lực lôi thuộc tính. Hơn nữa công pháp phong thuộc tính của ta sẽ cùng nhau phối hợp, như vậy sẽ tạo ra được phong lôi lực. Nhưng cuối cùng để duy trì sự cân bằng á Còn cần phải nhờ đến lệ đào hủ công pháp mộc thuộc tính Để cân bằng các sự khác biệt nhỏ giữa hai thứ nữa Như vậy có thể nói rằng khả năng thành công luyện chế trong phòng lôi xí rất cao phong Hy có vài phần tự tin khẽ cười nói Nhưng hắn liền chuyển ánh mắt nhìn sang nơi hàng lập đang ngồi không có nói gì Lúc này dường như hắn nhớ ra việc gì Đột nhiên trong mắt vẻ quỷ dị chợt lé lên Nhìn hàng lập cười tủm tỉm rồi nói Lệ đào hủ phong mổ còn một việc quên nói cho người biết với việc người uống bích diễm tửu mặc dù có thể trợ giúp cho người gia tăng tu vi đột phá bình cảnh nhưng rượu này do ta một yêu tộc làm ra cho nên nhân loại các người khi uống vào trong cơ thể sẽ tạo thành một tia hỗn độn tà khí á mặc dù bây giờ nó không gây ra hại gì nhưng sau này không lâu á tà khí sẽ tản ra làm cho chân nguyên của ngươi hoàn toàn bị hỗn tạp cuối cùng linh lực tử bạo mà chết nói xong những lời này vị cửu cấp liệt phong thú lập tức im lặng Lạnh lùng nhìn chăm chăm hàng lập không nói thêm lời nào nữa còn hàng lập thì khẽ cong mày một chút. Thở dài ra một hơi, nhưng rồi cũng không lộ ra cái gì kinh hoảng hay là phẫn nộ. "Phong huynh, như thế nào mới có thể giúp tại hạ tiêu trừ tà khí vậy? Cứ việc nói thẳng ra đi, có phải pháp bảo luyện chế thành công thì lễ mổ mới có con đường sống không?" Hàn Lập chậm rãi hỏi một cách bình tĩnh. Việc này làm cho Phong Hy đang ngồi đối diện, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, còn Độc Dao cùng Quy Yêu bên kia cũng lộ ra vẻ có chút cảm thấy hứng thú. <cười> "Lễ đạo hữu đúng là người thông minh, người đã hiểu tại hạ cũng không muốn nhiều lời nữa." Chỉ khi nào Phong Lôi Sí Pháp Bảo luyện chế thành công thì tại hạ sẽ giúp Đạo hữu giải trừ hậu hoạn, nếu thất bại thì Đạo hữu sẽ là nơi mà bọn ta phát tiết tức giận đó, ngươi cũng đừng nghĩ do chính mình có thể hóa giải được nó, cho dù là tu sĩ nguyên anh kiền nguyện ý ra tay giúp đỡ ngươi thì cũng không cách nào trừ bỏ tận gốc được cái hỗn động tà khí do Bích Diễm Tổ tạo ra đâu." Phong Hy miệng khẽ nhếch, phát ra những lời nói vô cùng băng lãnh không một chút biểu tình. "Ta biết nên làm như thế nào rồi." Hàng Lập khẽ gật đầu, nét mặt lộ ra một tia cười khổ, nhưng trong lòng hắn cũng có một câu muốn nói ra nhưng lại không nói, sợ rằng lúc Pháp Bảo được luyện chế thành công thì cũng là lúc cái mạng nhỏ của hắn xong luôn. Lúc này ba vị yêu tu đang ngồi nói chuyện với nhau, thì còn Hàng Lập thì trong lòng vô cùng buồn bực và lo sợ. Nghe nói Vũ hiền Đệ giao Long nhất tộc cũng tham gia vào dạng truyện Hải đi công kích tu sĩ nhân loại hả? Việc này có thật hay không vậy? Người ta nhớ kỹ giao Long nhất tộc sẽ không nhúng tay vào những việc này mà. Dường như cảm giác được Pháp Bảo chắc chắn luyện thành điệp phong thú tâm tình vui vẻ thuận miệng hỏi độc giáo đúng không sai lần này trong tộc chúng ta có dày tên yêu tộc cấp cao ra tay nếu không đám phế vật của dạng trường hải cũng không có khả năng công phá được thành trì của đối phương đâu chính nhờ vậy mà có thể phá được thành trì của đối phương và giết đi hai gã tu sĩ nguyên anh kỳ độc giáo không quy tứ giấu giếm trước mặt hàng lập lên mặt nói ra những lời này hàng lập cho dù sắc mặt không lộ ra nhưng thần sắc cũng hơi đổi một chút lúc này trong lòng hàng lập đang lo sợ thì phong hi lại cười khẽ hỏi tang ngài nói trước đây dài năm vũ đạo hữu đang làm hộ pháp cho Quy hiền đệ thì bị vài tên tu sĩ nhân loại đánh lén mặc dù cuối cùng đánh lui được đối phương nhưng cũng bị thiệt hại không ít chẳng lẽ vì việc này mà giao long tộc mới ra tay bộ tộc linh thú các người đều luôn luôn che giấu khuyết điểm của mình mà mấy năm nay tu sĩ nhân loại trên đảo đúng là vô cùng tự đại Còn tưởng toàn bộ hải dực này là của bọn chúng lúc đó chúng ta mới là hóa hình kỳ yêu tộc cứ tưởng chúng ta cũng như các yêu thú thấp kém khác chưa thoát ly thú thể đó là bọn họ tự tìm con đường chết Đối với ta thì đây chỉ là vụ người đến mà thôi. Nói tới đây, độc giao ngừng một chút, thân sắc lạnh nhạt rồi nói tiếp. Nguyên nhân chính đó là việc tu sĩ nhân loại đã đánh chết một tên Toan Nghe Thú cấp 7 thuộc dương tộc của dạng Trường Hải. Bởi vậy đã chọc giận lão Toan Nghe. Không thiết tiêu hào máu huyết phát động dạng yêu lệnh nên mới có mấy dạng yêu thú đồng loạt ra tay sang bằng các đảo nhỏ của nhân loại. Còn giao long nhất tộc chúng ta ra tay hiệp trợ không phải vì Toan Nghe bộ tộc báo thù. Mà chính là bởi vì thánh vật phạm thánh chân phiến của hải tộc chúng ta đời đời thương truyền Khi tu sĩ nhân loại giết được toan ngây thú thì bọn họ lấy đi vật ấy trên người của nó Mặc dù vật ấy không còn trọn vẹn và đầy đủ, không có giá trị thực tế Nhưng dù sao, nó cũng là một trong những vật truyền thừa trong yêu tộc Vì vậy tuyệt đối không để cho nó rơi vào tay của tu sĩ nhân loại được Độc dầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hàng lập một cái Trên mặt vẽ tàn khốc chợt lóe lên rồi nói vì toàn ngây thú bị giết người ta có nghe nhưng còn việc phạm thánh chân phiến bị mất thì tao hoàn toàn không biết nếu không có vật truyền thừa này tao ngây thú bộ tộc chắc chắn không thể nào ngồi yên ở vị trí dương tộc ở dạng trường hải được chẳng lẽ do long nhất tộc không muốn làm chủ của hải giặc này sao lục phong thú trên mặt thần sắc vừa động hướng về phía độc giáo cười quỷ dị hỏi cái này ta cũng không biết nữa bởi vì ta cũng không quan tâm đến chuyện trong tộc nhưng ta lại rất hứng thú đối với công pháp ghi trên phạm thánh chân phiến là tam phạm thánh công Nghe nói công pháp này là hoang cổ mật thuật, thượng cổ yêu tộc lưu truyền đến nay, uy lực vô cùng lớn. Nhưng đáng tiếc công pháp này ghi lại trên dài mảnh phạm thánh chân phiến, đã sớm thất lạc rồi, rất khó mà giống như công pháp lúc đầu được. Độc do mới đầu trên mặt lộ ra vẻ cảm thấy hứng thú, tiếp theo tiếc hận nói. <cười> vũ huynh cũng rất là tham lam cái quan cổ mật thuật đó xem ra cũng chỉ là những lời đồn đại mà thôi. ta cũng không tin công pháp hóa lông huyết của giao lông tộc lại thấp hơn cái công pháp đó đâu. Quỳ Yêu đột nhiên cười ha hả xen vào nói mấy câu Điều này cũng đúng Hóa Long quyết của Long tộc ta tu luyện đến tầng cao nhất Có thể biến dao thành long, Thì chắc chắn là công pháp đứng đầu rồi Độc dao nghe lời này xong Trên mặt không khỏi hiện lên một tia ngạo sắc Có chút tự đắc nói Phong Hy thì mỉm cười cũng không có bình luận việc này Phạm Thánh Trân Phiến Hàng lập ngồi ở một bên nghe được tên này Thần sắc bên ngoài vẫn như thường Nhưng trong lòng không khỏi động tâm Liền nghĩ đến cái đồ vật làm bằng đồng mà mình mới có gần đây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 hiện tại bây giờ hắn vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết cái mạng nhỏ khó mà giữ được lâu đây thực sự là không phải việc khó giải quyết có lẽ cảm giác được hàng lập ở chỗ này thì có nhiều việc bí mật không thể nói được vì vậy phong hi lúc này quay sang hàng lập thẳng nhiên nói lệ đạo hữu ngươi vừa mới tiến vào cách đang hậu kỳ á, nên cũng cần phải củng cố lại cảnh giới của mình phong mẫu không mong đến lúc luyện trái pháp bảo pháp lực của các hạ đột nhiên không đủ để xảy ra dị ngoại muốn nha ngươi đi theo quan cậu mà trở về phòng nghỉ tu luyện chút đi Nói xong lời này, liệt phong thú khoát tay, từ đầu ngón tay bay ra một viên cầu ánh sáng màu trắng, bay về hướng cánh cửa bên cạnh. Hàng lập không có lựa chọn, chỉ có thể cười một chút rồi đứng dậy đi theo hướng quang cầu. Lúc này thật tình mà nói, hắn cũng muốn nghe một ít chuyện của yêu tộc. Khi hắn đi tới cửa, thì phía sau lại truyền đến lời cảnh báo của Phong hi. Tốt nhất là đạo hữu nên ở trong phòng, không nên đi ra ngoài nha. Đừng làm cho Phong mẫu hiểu lầm thì không có tốt đâu. Tên yêu tộc này thẳng nhiên nói, đưa lưng về phía Tam Yêu Thân hình hàng lập có chút dừng lại Nhưng sau đó không nói gì hết mà đi ra khỏi cửa Không có việc gì chứ Ta xem tên tiểu tử này sẽ không xuất toàn lực hỗ trợ đâu Sợ rằng khi đến lúc máu chốt của việc luyện bảo Lại xảy ra việc ngoài ý muốn thì mệt Độc dao nhìn tới chỗ hàng lập vừa đi qua Vì sát trong mắt chợt lóe lên nói Yên tâm lần này luyện chế phòng lôi xí là do ta làm chủ Còn tên nhân loại này chỉ cung cấp linh lực mộc thuộc tính cho khí cụ mà thôi Việc luyện bảo này ngay từ đầu đã không cần hắn làm chủ rồi Mà chỉ có thể cung cấp pháp lực hỗ trợ thôi Hơn nữa trong cơ thể của hắn đã có một luồng tà khí do ta tạo nên hắn cũng không dám suy nghĩ bậy bạ đâu Phong Hy khoái miệng vãnh lên vừa cười lạnh vừa nói <cười> Nếu đến hỗn độn tà khí ta nhớ kỹ trong bích diễm tử hình như không có thứ này Không phải Phong Huynh đã động tay động chân vào trong đó sao Tên Quy Yêu bỗng nhiên cười rồi nói tiếp Đây là chuyện đương nhiên thôi Ta cho hắn dùng cái loại bích diễm tử đã được đặc biệt luyện chế Cái hỗn độn tà khí này đúng là phải nói là hỗn độn ma khí mới đúng Trước đây nhiều năm ta đánh chết một vị ma đạo tu sĩ, từ trên người hắn luyện hóa ra cái thứ đồ vật này. Đối với ma khí này khi ở trong cơ thể chính là cảm thấy khó chịu rồi, mà việc khu trừ nó thì còn khó giải quyết hơn nữa kìa. Phong Hy sờ sờ cái ngôn quan trên đầu, trên mặt hiện lên vẻ xảo trá. Độc giao cùng quý Yêu nghe lời này xong, liền nhìn nhau cười, mọi lo lắng, nghi ngờ đều không còn nói nữa, rồi đưa mắt nhìn tới căn nhà đá. Căn phòng này bố trí vô cùng thanh nhã. Ngoài trừ cái giường bằng bạch ngọc được điều khắc tinh xảo còn có vài bông hoa lạ mắt trông rất là xinh đẹp sau khi viên quan cầu đưa hàng lạp tiến vào trong căn nhà đá lập tức tự nổ nhẹ một tiếng rồi tản mát mất tiêu hàng lạp thấy vậy liền lập tức đưa tay đóng cửa phòng lại sau đó nhanh chóng lấy ra vài cây trận kỳ phóng nhẹ tới mấy góc phòng tạo thành một cái pháp trận nhỏ bao phủ chỗ này lại hàng lạp thở ra một hơi dài rồi ngồi im không quan tâm đến việc đối phương có giám sát mình hay không trận pháp này mặc dù không có hiệu lực phòng ngự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 xem ra yêu tu này không phải nói nhăn nói cuội mà gạt hắn có lẽ lúc này còn mới nên tà khí còn chưa phát tác nên rất khó phát hiện hàng lập sờ sờ cầm trên mặt lộ ra vẻ đâm chiêu ngày hôm sau phong huy đứng trước cửa phòng của hàng lập sau khi suy nghĩ một chút hắn đột nhiên lấy từ trong người ra một số đồ vật giống nhau rồi ngưng thần đánh giá ánh mắt lộ ra một thi tàn khốc rồi mở cửa tiến vào phòng đi hôm nay chúng ta bắt đầu luyện bảo vũ quy hai vị đạo hữu đang ở trong phòng luyện khí chờ chúng ta kìa khi nhìn thấy hàng lập Mạc Vĩ yêu thú lộ ra vẻ hưng phấn nói, sau đó hắn mang Hàn Lập theo ra khỏi phòng, đi thẳng đến phòng luyện khí của động phủ. Sau khi đi được một hồi lâu, Tần Yêu tộc này đưa cho Hàn Lập đi tới trước một vách tường màu xanh ngọc bích. Tới nơi, hắn không một chút chần chừ liền đấm một cái lên bức tường màu xanh ngọc bích, liền mở ra một cái cửa nhỏ, sau đó Tần Yêu tộc này đứng một bên ra hiệu bảo Hàn Lập vào trước. Hàn Lập đứng trước cửa liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy bên trong một màu đỏ rực, có một cảm giác cực nóng từ bên trong tuôn trào ra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 Hàng lập vừa thấy vậy trong lòng liền hoảng sợ. Hôm nay với những khả năng hiểu biết về luyện khí cùng với tạo lập pháp trận, mặc dù không thể hiểu được ngay lập tức sự ảo diệu của nó, nhưng trận pháp này không phải là loại nhỏ, mà với khả năng hiện tại của hắn cũng không có thể tạo ra được cái loại trận pháp này. Nhìn thấy hàng lập đi vào, Độc dao và Quy Yêu cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn một cái, rồi làm như không thấy quay mặt đi chỗ khác. Tốt, bây giờ mọi người đã đến đông đủ rồi. Vũ, Quy, Nhĩ dị Hiền đệ, tôi cũng đã sớm nấu qua những nguyên lý luyện chế của trận pháp này rồi. Cũng lẽ đạo hủ chỉ cần đứng trong góc của pháp trận, không cần làm gì hết ngoại trừ cái việc không ngừng cung cấp mộc linh lực cho trận pháp mà thôi. Bây giờ lẽ đạo hủ không nên suy nghĩ nhiều về gì những gìn khác nha. Phong Hy dùng một ngón tay điều khiển ở một góc trận pháp, trừng mắt nhìn Hàng Lập tham ý sâu sắc nói. Bây giờ giảng bối mà còn suy nghĩ diễn dông gì được nữa đây. Hàng Lập nhìn chi hỏa đang hoạt động, không khỏi cười khổ đáp. Đạo hủ biết lợi hại là tốt rồi. Phong Hy mặc dù trong miệng nói như thế, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, xem ra không tin những lời Hàng Lập vừa nói. Hàng Lập thấy vậy, trên mặt vẫn duy trì vẻ khổ não, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng lão yêu quái. Sau đó đi tới một góc của trận pháp, rồi quanh chân ngồi xuống. Sau khi thấy Hàng Lập thành thật đi tới vị trí do mình chỉ định, thì Phong Hy mới hài lòng gật đầu, xoay mặt đối diện với độc giao cùng với quỷ yêu khách khí nói. Hai vị hiền đệ nè, cũng nên tiến vào trận pháp rồi, chuẩn bị một chút nha. Độc giao cùng quý yêu nghe xong lời này liền bước đi vào bên trong trận pháp đi tới trận nhãn đã ghi nhớ sẵn phong hi cười khẽ một tiếng vỗ túi trữ vật bên hông một cái túi trữ vật chậm rãi phóng ra đi tới giữa không trung của địa hỏa trì từ trong túi trữ vật có một đạo ánh sáng mờ mờ từ từ phun ra trong ánh sáng mờ đó một đạo ngân quang nhỏ bỗng nhiên xuất hiện rồi nó dần dần to hơn trong nháy mắt hóa thành một đôi cánh bằng xương trắng lớn khoảng một trượng đôi cánh này một bên chỉ còn một nửa còn bên kia thì bị nát vụng không còn nguyên vẹn Tuy vỡ nát, trông chẳng còn dáng vẻ gì, nhưng tàn cốt này vẫn chớp nhoán lên ngân quang, tảng mát ra một cổ uy lực khổng lồ, làm cho người khác phải sợ hãi. Đây là lôi bằng chi sĩ hả? Mặc dù đã bị tàn phá rất nhiều, nhưng xem ra không giống như bình thường, thật không hổ là hoang giả kỳ điểu nga. Độc dao ngưng nhìn đôi cốt sĩ này, trong miệng phát ra những lời khen ngợi rất là ngạc nhiên. Đây là đương nhiên rồi. Lôi bằng đio này không phải gặp đại hạn tỏa hóa mà chết, mà hài cốt đã bị tàn phá hư hao như vậy, chắc chắn là bị người ta dây khốn rồi mới tấn công đánh cho chết nè. Nếu không lấy tốc độ ngạo thị thiên hạ của lôi bằng, hơn nữa đã tiến vào tới tu di hóa hình mặt kỳ, cho dù không đánh lại nhưng việc trốn thoát là có thể làm được mà. Phong Hy mắt không chớp, nhưng lại nhìn chằm chằm vào vật ấy, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt nói. Lúc này trên mặt của Hàn Lâm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc thưởng thức lôi bằng cốt sí này. Bây giờ chúng ta bắt đầu luyện chế thứ này. Không biết phải mất bao lâu mới có thể làm xong việc này nữa. Quy yêu dường như không có cảm giác hứng thú đối với cốt sĩ này. Sau khi xem xét được một lát thì có chút vội vàng khác thường thúc giục mọi người làm việc. Phong Hì vừa nghe xong lời này liền kinh ngạc. Nhưng lập tức dường như hắn nhớ tới cái gì đó liền cười to lên. <cười> ta thật là vô ý quá. Quy hiện đệ giờ mới vượt quá hình kiếp mà chưa đủ một trăm năm. Cho nên tự nhiên cảm thấy không thoải mái đối với cái độ vật có lôi thuộc tính. À, chúng ta đây cũng đừng trì hoãn nữa. Đồng loạt thi pháp nè. Phong Huy tự nhiên là sẽ không phản đối. Ba người vừa nói xong, còn Hàng Lập thì hạ giọng than nhẹ một tiếng. Trên người của bọn họ chậm rãi xong ra các luồng yêu khí cực kỳ cường đại, rồi phân biệt ra quan mang ba màu trắng, lam và vàng. Không biết là ba người này đang phóng thích yêu khí để vận hành, di chuyển pháp trận hay là pháp trận bị ba người này đang thi triển thủ đoạn ám kích để nó vận hành lên. Một ánh sáng nhỏ chớp bên trong. Trận pháp này bắt đầu chuyển động. Vây quanh bốn phía có hơn 10 khối linh thạch bậc trung, phát ra ánh sáng rất chói mắt. Trong lòng hạt lập có chút bất an, nhìn ra bốn phía đánh giá một chút. Đúng lúc này, Phong Huy bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, hai tay hợp lại rồi sau đó tách ra. Hai đầu ánh sáng màu trắng hình trụ đồng thời bắn ra, tiến thẳng vào bên trong trận pháp. Một tiếng vù vù xé gió phát ra, trên mặt đất xảy ra một trận chấn động nhỏ. Từ trong trung gian pháp trận là địa hỏa trì lửa bắt đầu quay cuồng bành trướng to lớn hơn. Xoẹt một tiếng, một đoàn các quả cầu lửa mỗi quả to chừng cái đầu lâu từ trong địa hỏa trì bắn nhanh ra bay thẳng đến cái cốc sứ đang lơ lửng ở trên, một tiếng xé gió lập tức vang lên, một ngọn lửa cực nóng màu đỏ tươi bao cốc sứ vào trong. Thấy tình cảnh như thế này, ở phía đối diện, Độc Dao cùng Quy Yêu sau khi liếc mắt nhìn nhau một cái liền đồng loạt vươn hai tay lên. Một đám thi sáng thật lớn màu lam và màu vàng, dây đặc từ trong tay phun ra, xuyên thấu qua ngọn lửa, trói quấn chặt lấy cốc sứ bên trên, ánh sáng giao hòa bắt đầu biến hình. Chỉ sau một chút công phu, Hai người dựa vào những sợi tơ ánh sáng này để tu bổ cốt xí bị tàn phá nặng nề trở về hình dạng đầy đủ ban đầu. Hàn Lập chứng kiến đến cảnh này, trong lòng cảm giác được đã mở rộng thêm hiểu biết về tầm mắt. Cùng lúc này, dị quang trong mắt của Y Tu Phong Huy chợt lóe lên, hai tay bắt quyết, mười ngón tay cấp tốc bắn ra, liền có mười đoàn ánh sáng màu trắng lớn nhỏ khác nhau phóng ra, chuẩn xác đi tới phía trên cốt xí. Đồng thời trong đám hỏa diễm, một tiếng như sấm xé gió chói tai bất chợt vang lên.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 còn đám phong huy tạm yêu phía dưới không hẹn mà cùng nhau thở ra một hơi nhẹ nhàng bước đầu tiên xem ra đã thành công mà không có gì sai sót cả một lúc sau phong huy với sắc mặt rất là thoải mái móc ra từ trong người một khối tinh thạch trong suốt màu xanh không biết nó là vật gì không có chút do dự ném nó vào bên trong màn hào quang chỉ một lúc sau tinh thạch này liền mềm và chảy ra thành dịch lỏng phong huy vội vàng phát ra đám tơ màu trắng khống chế tinh dịch này từ từ thấm đều lên bề mặt của cúc xí làm xong hết những việc này Trên mặt của Phong Hy liền hiện ra vẻ thận trọng. Hắn liếc mắt nhìn sang phía bên kia của chỗ Nghị Yêu một cái, dường như nhờ làm việc gì đó, đột từ trong miệng hô ra một tiếng, "Phong." Sau đó liền mở miệng, một viên đan châu màu trắng trong suốt từ trong miệng phun ra, tròng nháy mắt tiến vào bên trong màn hào quang. Độc Dao cùng Quy Yêu cũng không dám chậm trễ, liền cùng nhau phun ra yêu đan, vừa chính bản thân khổ tu nhiều năm mới có, bay vụt tới không trung, truy đuổi rồi quấn lại với nhau. Lúc này Phong Hy vươn tay ra, Bộc đạo pháp quyết bay vụt đến yêu đan của chính mình, đồng thời đang hỏa phong phục tính màu trắng từ yêu đan hùng hùng bắn ra bốn phía. Còn hai yêu đan màu vàng và lam còn lại thì có tình hình khác đi. Bọn họ độc giao cùng với yêu quy thao túng, đồng thời phun ra hai viên đan hỏa to bằng ngón cái, sau đó trên đường đi lại giao hòa hội hợp cùng với nhau, phát ra mấy tiếng bụp bụp. Liền sau tiếng nổ đó liên hóa thành ngọn lửa với ngân quang chớp loẹt. Sau khi hai loại đan hỏa này xuất hiện, Liền lập tức thu nạp hơn một nửa địa hỏa màu đỏ từ bốn phía vào, thành thế nhất thời to lớn hẳn lên. Sau đó, dường như có linh tính, chúng liền phóng tới bao quanh cốc xí rồi chậm rãi luyện hóa. Lúc này, trên mặt phong hy lộ ra vẻ mặt rất là vui mừng không thể che đậy, liếc nhìn nhị yêu một cái rồi quanh chân ngồi xuống. Độc giao cùng khuy yêu cũng làm giống như thế. Trong lúc này, trận pháp thật lớn ở bên trong vẫn yên tĩnh không xảy ra tiếng động gì. Hàng lập ngồi ở một bên, một góc, trầm mặt không nói gì, nhưng trong mắt vẻ mặt khác thường chớp động không ngừng. Khi nhìn ra chung quanh xem một chút, trên mặt lại lộ ra vẻ cười khổ. Hắn không biết trận pháp này xếp đặt như thế nào. Ngay khi cái lồng ngũ sắc vừa hình thành trên không trung, thì ngay chỗ Hàng Lập ngồi cũng xuất hiện một cái lồng giống như vậy nhốt hắn vào bên trong, làm cho hắn không thể di chuyển được. Nếu không phải bên trong cái lồng không có ngọn lửa xuất hiện, thì Hàng Lập còn hoài nghi liệu Tam Yêu này có ý định xem hắn như là một loại tài liệu luyện hóa hay không. Hàng Lập có chút lo sợ, nhưng đến bây giờ vẫn còn bình yên vô sự, song lòng càng thêm lo lắng hơn.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 Hàng lập nhớ mày, sắc mặt liền âm trầm nặng nề. Xem ra Tam Yêu không cho hắn nhúng tay vào việc luyện bảo. Giờ phút này chỉ coi hắn như là một khối linh thạch thật lớn để sử dụng mà thôi. Nhưng nghĩ lại một việc, thân sắc của hắn liền trở lại như thường. Trong lòng lại cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin Tam Yêu sẽ vây khốn và hấp thụ lấy đi linh lực của hắn mãi được. Theo hắn phỏng đoán, sớm muộn gì thì bọn họ cũng nhờ hắn ra tay tương trợ.